Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trước kìa Thế hiện giờ người con ấy ở đâu mà lại không cùng sống chung ở đây ạ? Nghe vậy, bà Thành Danh lại khóc Bác cũng không biết nữa Bác đã cất công tìm nó cả 5-6 năm nay rồi Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tung tích gì Bây giờ thì chắc nó đã lớn lắm rồi Có thể là bằng hoặc hơn cháu 1 tuổi kia đấy Dạ, cậu ấy là con trai ạ. Đúng rồi. Nó là đứa con trai duy nhất được sinh ra bằng tình yêu đích thực đấy. Nhưng mà phần số nó cũng không may mắn, nên vừa mới chào đời đã chịu cái cảnh mất cha. Tuyền lắng nghe xúc động theo từng lời kể và những giọt lệ đau buồn của bà Thành Danh. Cháu biết không? Vì thương chồng vì muốn giữ mãi trong tim hình ảnh người đàn ông đầu tiên của đời mình, bác lại lấy tên anh ấy đặt cho con, nó là Đạt, Thành Đạt. Nếu như sau này cháu có gặp người nào mang tên đó thì hỏi giùm bác nha. Và không biết từ lúc nào nữa Tuyền đã khóc theo bà, có lẽ tại cả hai có chung tâm trạng yếu đuối của một người phụ nữ. Dạ thưa bác, trai bác bỏ nhà đi vì không chịu sống chung với ruộng ghề hay là nguyên do nào khác nữa ạ. Nghe đến đây, bà Thành danh nghẹn ngào nước mắt nói: "Còn trai bác ấy là một đứa trẻ rất vô tư, nó không hay biết gì về việc cha nó đã chết rồi. Trong tâm tưởng nó từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ có một người cha là người đang sống với bác hiện thời thôi. Nó yêu ông ta lắm lắm và luôn luôn xoắn bên cạnh cha." Tuyền nghe sự hồi hộp trong người đang gia tăng. Thế còn phía ông ta thì sao ạ? Bà Thành Danh cố nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bề ngoài ấy thì không ai có thể nghĩ ông ta là dượng ghẻ đâu. Còn trong lòng bác thật sự không hiểu ông ta có yêu nó thật hay không. Cho đến một ngày vào cái năm thằng Đạt tròn 15 tuổi thì nó bỗng dưng biến mất để lại cho bác nhiều nghi vấn quá. Bác đã chất vấn ông ta rồi bác lăn lộn mà khóc lóc. Nhưng ông ta luôn đưa ra một lý do rất xác đáng là có lẽ thằng Đạt phát hiện ra nó bị lừa dối tình cảm cho nên buồn bực mà bỏ nhà đi. Cho tới tận bây giờ, nó không về và bác cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Thế việc này bên ngoài có ai hay biết gì không hả bác? Để giữ vững thành thế, Ông ta bắt bác phải giấu nhẹm đi cái việc thằng con mất tích. Trước kia thì cả nhà sống ngoài phố để tiện việc cho các em đi học. Nhưng sau đó ông ta xây dựng ngôi biệt thự mới tại đây rồi dọn về ở luôn. Nên bác và các em như bị tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Thế còn ngôi biệt thự cũ hai bác đang cho chị em chúng cháu nương náu thì xây dựng từ bao giờ ạ? Tại sao lại bỏ hoang uổng thế kia? Giọng bà Thanh nghe càng thêm uất ốt Ngôi biệt thự đó là của gia đình chồng bác Nó bị bỏ hoang vì Thấy bà Thành Danh mở miệng rất khó khăn Tuyền bèn ngăn lại Thưa bác Có lẽ nãy giờ cháu đi quá phạm vi của mình rồi ạ Cháu thành thật xin lỗi Cháu chỉ muốn mình hiểu bác hơn Như là một người con hiểu mẹ mình thôi ạ Lúc này bà Thành Danh đã có vẻ mệt nhọc hơn Vậy là cuộc sống của bác vẫn còn gặp may đấy. Cháu hãy thường xuyên gần gũi bác để nỗi buồn trong lòng bác được có người chia sẻ nhé. Và Tuyền đã dành cho bà Thành Danh tiên nhìn ấm áp như của một người con. Vậy chiều nay bác có thể tới chơi với cháu được không ạ? Tất nhiên là được rồi chứ. Bác sẽ tìm tới cho cháu một ít lương thực để cháu dùng... Trong những ngày rét mướt như thế này. Dạ không, cháu không dám làm phiền bác nhiều như vậy đâu ạ. Được bác thương là cháu cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Thôi, đừng khách khí nữa mà, có thực mới vực được đạo chứ. Dường như thấy đã muộn rồi, Tuyền Bèn đứng dậy cáo từ. Cô biết chắc là ở nhà Vũ Dần và Nhỏ Tú đã đứng ngồi không yên vì cái sự chậm trễ bất thường của cô hôm nay, nhưng dẫu sao Cô cũng thấy rất vui vì đã chiếm được tình cảm của bà Thành Danh. Trên đường đi về, Tuyền còn gặp phải một người đang đặt hết niềm hy vọng ở cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net